các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương tám mươi bốn chiếc đèn biến mất trong tức tắc đầu óc lâm thu thạch còn chưa kịp phản ứng cơ thể đã lao ra cậu định chụp các chụp đèn như hôm qua đã làm nhưng vì quá hoảng loạn mà làm đổ luôn chiếc đèn mặc dù tim đèn đã t ắ t nhưng đèn rơi xuống đất gây ra tiếng vỡ giòn tan dầu lênh láng trên mặt đất căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh lặng lâm thu thạch q u ỳ một c h â n dưới cửa sổ bỗng nhiên cảm nhận một điều chẳng lành trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng ngón tay di trên mặt giấy bồi từng tiếng l o ạ t xoạt l o ạ t xoạt liên minh không dích rõ ràng không chỉ có một người ở ngoài cửa lâm thu thạch nín thở định thành hơi ngẩng đầu lên nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt cậu thấy vô số bàn tay trẻ con lần sờ trên mặt giấy bồi ngay sau đó x o ạ c một tiếng lâm thu thạch nhìn thấy rất rõ một đôi tay trắng ỡn của trẻ con đâm xuyên qua lớp giấy bồi mỏng manh thò vào trong phòng đây chính là một tín hiệu đôi tay nhỏ bé chỉ cố gắng tạo ra một cái lỗ để nhìn vào bên trong có điều cái lỗ này hơi to một chút khiến người ta có thể nhìn thấy cả khuôn mặt phù thủng của đứa bé nó quát cái miệng rộng đỏ lòm như máu phát ra tiếng khóc thê lương đứa trẻ có vẻ muốn trèo vào trong m ắ t của nó chỉ là hai khe hở màu đen hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi da trắng ẩ n chương nứt trông không còn ra dạng người nó giơ tay bám vào thành cửa sổ cố gắng rướn người qua cái lỗ ấy vậy mà nó đã vào được quá nữa chẳng mấy chốc sẽ vào được lâm thu thạch bếch g á c lùi mấy bước tiếng khóc của đứa trẻ này như đang nhắc nhở cậu điều gì đó cậu phản ứng rất nhanh liên tưởng ngay tới câu trong m ấ y gợi ý vội đọc trời hoang mang đất b à n hoàng nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc hỡi khách qua đường xin niệm ba lần cho giấc ngủ dài đến sáng mai khi lâm thu thạch đọc lên động tác của đứa trẻ rõ ràng chậm đi rất nhiều nhưng nó vẫn cố trèo vào trong lâm thu thạch vội đọc nhanh lần thứ hai rồi lần thứ ba khi đọc hết ba lần con quỷ nhỏ sắp sửa nhảy xuống đất rốt cuộc đã dừng động tác nó khựng lại trên cửa sổ như pho tượng hình như đã ngủ mất rồi lâm thu thạch thầm thở vào do trước đó thấy những người dân trong thị trấn đọc câu chú khi hiến tế thì có tác dụng bảo vệ nên lúc này cậu mới dám to gan đọc thử thật không ngờ câu chú này hiệu nghiệm đến vậy thân thể con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ không nhúc nhích thêm một chút nào lâm thu thạch không dám đụng vào nó trên thực tế cậu vẫn có thể trông thấy cái bóng đen của nữ chủ nhân qua lớp giấy mỏng mụ ta đi qua đi lại ngoài cửa sổ sốt ruột chờ đợi điều gì đó đến khi phát hiện con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ không thể nhúc nhích mụ ta nổi trận lôi đình lâm thu thạch thấy mụ ta giơ tay kéo con quỷ nhỏ nhích từng chút một ra bên ngoài sau đó khuôn m ặ t trắng bạch ấy xuất hiện bên kia lỗ h ỏ n g tức giận do thám bên trong hình như còn lẩm bẩm chữ gì đó lâm thu thạch ngồi xổm dưới cửa sổ không dám nhúc nhích chỗ cậu ngồi l à góc chết của cửa sổ nữ chủ nhân chắc chắn không thể nhìn thấy cậu con ngươi màu đen của mụ ta đảo một vòng quanh phòng sau khi không phát hiện ra thứ mình muốn mụ ta rít lên một tràng phẫn nộ như giả thú bị chọc tức lâm thu thạch vờ như không nhìn thấy gì không nghe thấy gì hai bên d ằ n co một lúc lâu nữ chủ nhân không chịu đi lâm thu thạch cũng không động đậy nữ chủ nhân vẽ như chắc chắn trong phòng có người thức nên cứ đứng ngoài cửa sổ rất lâu mà không chịu đi mãi đến lúc trong đại viện vang lên tiếng gà gáy lâm thu thạch mới nghe thấy tiếng bước chân xa dần nhưng lẫn trong tiếng bước chân đó còn có tiếng v ậ t sắc nhọn bị kéo lê trên đất lâm thu thạch nhớ đến thanh trường đao mà mụ tay dùng để chặt xác cậu ngờ rằng hiện giờ mụ ta đang lăm lăm nó trong tay không nghi ngờ gì nữa nếu lâm thu thạch không phản ứng nhanh rất có thể giờ này xác cậu đã lạnh rồi lâm thu thạch nhìn cố long minh đang say giấc trên giường vết giác cảm thấy bội phục đồng thời xác nhận suy nghĩ của mình là chính xác chỗ cố long minh đang làm nữ chủ nhân có thể nhìn thấy từ bên ngoài nếu mụ ta ra tay được thì cố long minh giờ cũng thành xác lạnh nói cách khác nữ chủ nhân cần tập hợp ít nhất hai điều kiện để giết người thứ nhất người đó đang thức thứ hai là mụ ta phải nhìn thấy người đó lâm thu thạch ngồi xổm dưới cửa sổ suốt một đêm chân đã tê rền cậu gắng ư ợ n g đứng dậy dùng tay xoa bóp bắp đùi trở lại giường nhìn qua lỗ rách trên cửa sổ cậu thấy ánh nắng ban mai nhệt nhạt bên ngoài trời sắp sáng lâm thu thạch không được ngủ cả đêm vừa nằm xuống đã lại nghe tiếng cổ long minh trở dậy má nó má nó cổ long minh tỉnh giấc nhìn thấy cửa sổ bị rách hắn thốt lên kinh ngạc vội vàng lay、like、lâm thu thạch dậy kêu lâm lâm lâm lâm dây dán cửa sổ bị rách kìa dây dán cửa sổ bị rách lâm thu thạch mở m ắ t ra trong ánh mắt đầy vẻ bất đắc chỉ tôi biết rồi cố long minh kinh ngạc hỏi anh biết rồi ừ lâm thu thạch nói đêm qua con quỷ nhỏ và người đàn bà kia đều đến cố long minh b à chấm hắn với cái đầu bù xù như tổ q u ả m ắ t dại ra nhìn lâm thu thạch dường như vẫn còn ngái ngủ nên cố long minh chưa kịp xử lý đống thông tin mà lâm tu h thạch mới nói lâm tu h thạch bèn ngồi dậy tựa vào đầu giường kể lại sơ lược chuyện xảy ra đêm qua cho cố long minh nghe cố long minh nghe xong biểu cảm trở nên cực kỳ phức tạp nghẹn một lúc lâu mới thốt lên rằng anh trâu bò thạch đó sau đó hắn rùng mình vậy là con mụ đó đứng ngoài cửa ngắm tôi ngủ cả đêm hãy tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt trắng phớ ấy nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt âm tà suốt một đêm cố long minh b ế t giác lạnh s u ố n g lưng phải lâm thu thạch nói nhìn thì nhìn cậu có mất mát gì đâu cố long minh đáp đừng nói như vậy tôi là nữ sinh trung học đáng thương chưa đủ mười tám tuổi mà lâm thu thạch、uhm, nữ sinh trung học cao mấy tám cơ bắp cuồn cuộn cố long minh và lâm thu thạch nhân lúc mới thức dậy bàn luận về việc xảy ra đêm qua lâm thu thạch nhân tiện báo cho hắn biết đọc gợi ý ba lần có thể khiến lũ quỷ nhỏ rơi vào giấc ngủ cố long minh nghe xong tấm tắc khen tuyệt diệu nói anh to gan thật đó ngộ nhỡ đọc gợi ý lại là điều kiện tử vong thì sao lâm thu thạch mạnh dạn g suy đoán kiểm chứng một cách thận trọng là được nếu câu đó là chú yểm thì người trong thị trấn chắc chắn không đọc nếu họ dám đọc và đọc xong cũng không bị gì vậy nhiều khả năng nó không mang đến tác dụng xấu cố long minh hiểu là thế nhưng để kịp phản ứng ngay khi sự việc xảy ra rồi đọc luôn câu đó ba lần hắn cảm thấy người dám làm như vậy đã ít lại càng thêm ít dư lâm lâm này trải qua một đêm kinh hoàng như vậy mà thành sắc vẫn bình thản quả là đáng khâm phục không hổ là người của h ắ c diệu thạch đỉnh lâm thu thạch thường thôi thật ra ban đầu cậu cũng rất sợ nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại phải rồi cậu cảm thấy đèn dầu phòng chúng ta do ai đánh tráo lâm thu thạch đột nhiên hỏi không biết cố long minh nói tôi nghi ngờ hai người một là nữ chủ nhân hai là người vào cửa nào đó lâm thu thạch chỉ xuống đất đêm qua tôi bất cảnh làm vỡ cây đèn dầu cậu đem về rồi cố long minh k h o á t tay không sao chúng ta qua phòng khác xem còn đèn thì lấy dùng tạm vậy hai người vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra ngoài đầu tiên dạo một vòng quanh những gian phòng không có người ở điều khiến họ kinh ngạc là đèn dầu trong các phòng này đa số đã bị thay đổi không còn chiếc đèn đốt bằng mỡ người nào hết đèn đâu nhỉ cố long minh hỏi ai đã mang hết đi rồi hắn bắt đầu phân tích liệu có phải do nghiêm sư hà làm không chỉ có chúng ta nhóm nghiêm sư hà và một nhóm nữa không v ứ t đèn đi lâm thu thạch nói có lẽ gã không làm vậy đâu cố long minh tại sao lâm thu thạch trước mắt vẫn chưa thể xác định chắc chắn điều kiện tử vong là gì nếu đèn đốt bằng mỡ người là điều kiện tử vong gã mang đi hết chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn trừ phi gã đã có thêm manh mối khác về đèn dầu cố long minh nói manh mối khác về đèn dầu h á n cau mày cảm thấy không hiểu lắm về suy đánh này lâm thu thạch lắc lắc đầu không nói gì nữa trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng tất cả đều thiếu chứng cứ thực tế để chắc chắn nên không muốn nói ra khiến cố long minh thêm đau đầu cố long minh cũng là người thông minh thấy lâm thu thạch không nói h ắ n không tiếp tục hỏi chỉ cảm thán một câu vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì lâm thu thạch đáp đi ăn sáng trước đã xem trong nhóm có thiếu mất ai không cần kiểm tra xem những người không có đèn dầu đêm qua có gặp chuyện hay không h ệ nhắc đến anh tinh thần cố long minh lập tức phấn chấn t h á n h vui vẻ nói được được vài phút sau cả hai có mặt ở phòng anh bữa ăn sáng là thời điểm quan trọng trong ngày vì hầu như tất cả mọi người đều có mặt đây là lúc có thể biết đêm qua có người chết hay không lâm thu thạch đi vào phòng bắt đầu đếm số người nghiêm sư hà tình cờ có mặt bên cạnh lâm thu thạch thấy cái nhìn đăm chiêu của cậu gã nửa cười nửa không không c ầ n đếm nữa có bảy người không thiếu một ai sao hôm nay hai người đến muộn thế tôi còn tưởng là lâm thu thạch nhìn gã tưởng bọn này chết rồi nghiêm s ư hà nhún vai thừa nhận dẫu sao thì thế giới này là nơi mà bất cứ ai cũng có thể chết lâm thu thạch không đáp tính thêm cậu và cố long minh trong phòng có tổng cộng chín người ngoại trừ ba người chết từ mấy ngày trước không có ai gặp chuyện vào đêm qua lâm thu thạch tìm một chỗ ngồi xuống lấy đại một món vừa ăn vừa suy nghĩ không lẽ vì đêm qua phòng của cậu gặp sự cố thu hút sự chú ý của quỷ quái nên các phòng khác được tránh được một kiếp cậu đang suy nghĩ m i n h man c h ệ c một người đàn ông ngồi trong góc phòng đột nhiên đứng bật dậy bắt đầu nôn ói không ngừng nhóm lâm thu thạch không quen người này thậm chí không biết tên anh ta nhưng lâm thu thạch nhớ mang máng người này chính là đồng đội của kẻ đen đ u ổ i bị kéo xuống nước trong ngày đầu tiên khi họ theo dõi đoàn hiến tế ở bờ sông Ủa? những tiếng nôn ói liên tục vang lên khiến tất cả mọi người b ấ t giác lộ vẻ ghê tởm người anh em không sao chứ cố long minh đặt món đan g ă n xuống đứng dậy định qua hỏi thăm nhưng lâm thu thạch kéo tay anh lại sao vậy cố long minh ngảnh ra lâm thu thạch nói đừng qua đó có vấn đề cố long minh có vấn đề gì lâm thu thạch tôi không nói rõ được trong cơ thể người này có cái gì đó thực tế khi người này đang nôn lâm thu thạch nghe thấy trong người anh ta vang lên một âm thanh rất nhỏ âm thanh này giống như tiếng nhai n ú t cánh xé mặc dù rất khẽ nhưng vẫn bị lâm thu thạch nghe được cậu chắc chắn rằng tiếng động phát ra từ cơ thể của người này dù anh ta đang ói chứ không phải đang ăn nhìn phản ứng của những người xung quanh rõ ràng họ không nghe thấy gì lâm thu thạch ngăn cản cố long minh chưa đ ư ợ c bao lâu người đàn ông nôn hết m ậ t xanh m ậ t vàng này bắt đầu thổ huyết từng ngụm máu lớn lẫn với nội tạng bị n g h ì n nát cứ thế ọc ra phần lớn mọi người đều biến sắc hiển nhiên là cảnh tượng trước mắt khiến họ run sợ a a cứu tôi với cứu với tiếp theo đó người đàn ông bắt đầu lăn lộn trên mặt đất dường như đang phải chịu đựng sự đau đớn cực độ anh ta dùng tay ôm bụng không ngừng kêu la tiếng kêu vang lên một lát rồi ngưng bạch hơi thở kẻ xấu xố yếu dần cuối cùng anh ta nằm sụi lơ trên đất không nhúc nhích cứ thế tách thở bầu không khí trong phòng anh trở nên im lặng một cách đáng sợ có người không chịu nổi quay lưng bỏ ra khỏi phòng lâm thu thạch đứng im tại chỗ không động đậy nghiêm sư hà người hôm qua trao đổi manh mối với lâm thu thạch hiện đang đứng bên cạnh cậu gã cũng có biểu cảm gần tương tự anh ta chết rồi sao cố long minh nói sao bỗng nhiên lại lâm thu thạch nhíu mày không nói câu gì ánh mắt cậu dừng trên phần bụng của thi thể thực tế tiếng nhai nuốt vẫn tiếp tục vang lên dù người kia đã tấp thở nhưng âm thanh cứ không ngừng phát ra từ bụng của anh ta trong lúc lâm thu thạch đang suy nghĩ phần bụng của thi thể bỗng nhấp nhô dị thường giống như có v ậ t gì đang cố gắng bò ra cảnh tượng rất rõ ràng tất cả những ai có m ặ t đều trông thấy cố long minh cười gượng hư bộ đang c h ở dạ sắp s i n hay sao vậy hắn vừa nói hết câu phần bụng của thi thể đột nhiên hành lên một dấu tay người từ kích cỡ mà đoán thì rõ là tay của trẻ con cố long minh thấy vậy không dám đùa cợt nữa hắn im bạch giống như lâm thu thạch tiếng ngay nút dành biến mất thay vào đó là tiếng da thịt bị xé rách lâm thu thạch thấy da bụng của cái xác bắt đầu nhô lên cuối cùng một vật từ bên trong xuyên q u a lớp da để ra ngoài làm lộ ra nội tạng đỏ lòm một đôi tay trẻ con đẫm máu xuất hiện chủ nhân của đôi tay ấy tất nhiên đang tìm cách bò ra ngoài đó là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu từ đầu tới trên đẫm máu cái đầu rất to cái miệng rộng ngoác há ra để lộ những cái răng nhọn mọc chi chít hàm răng lởm chởm ấy mắc đầy thịt vụn sau khi nhìn thấy thứ đó mọi người bất giác lùi lại cổ long minh nói quỷ thần ơi đẻ thịt kia không bao lâu sau khi trèo ra khỏi bụng người chết đứa trẻ hóa thành một vũng máu biến mất ngay trước mắt tất cả các vị khán giả chỉ còn thi thể bê bét máu nằm đó như một minh chứng cho người ta biết rằng t ấ cả những chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác lại một người nữa chết chết một cách khủng khiếp ngay trước mắt mọi người trong lúc phòng ăn rơi vào sự câm lặng chết chóc nữ chủ nhân đột nhiên xuất hiện ngoài bậu cửa mụ ta khoan thai đi đến chỗ thi thể sau đó cúi xuống nắm lấy cổ tay cái xác nhấc bổng nó lên như nhấc một con gà hay con vịt ngoài chợ sau khi nhìn những kẻ còn sống và nở nụ cười quái dị mụ ta kéo cái xác đi khỏi tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng nữ chủ nhân không ai nói gì lâm thu thạch thì nhớ đến cảnh mụ t a rán mở trong phòng ngày hôm qua nghiêm sư hà nói một câu vô thưởng vô phạt ừm xem ra đèn dầu không phải là điều kiện tử vong rồi câu nói ấy thức tỉnh những kẻ còn đang đờ đ ễ n vì sợ có hai người lộ vẻ mừng rỡ rõ ràng đó là hai người ở nhóm không vít đèn dầu đi tất cả những người còn lại dần dần tản ra thành s á c hoảng loạn tột độ chắc đang định đi tìm lại chiếc đèn dầu đã v ứ t lâm thu thạch nghĩ đám người đó ít nhất sẽ n h ặ t lại được một hai cái đèn ai ngờ lát sau họ trở về phòng mà m ặ t cách không còn dọc máu có người không kìm được cảm xúc còn chỉ ầm lên lâm thu thạch lắng tai nghe mới biết những chiếc đèn bị v ứ t đi ấy đã bị ai đó thu thập lại và đập vỡ hết mẹ nó có người muốn hại chết chúng ta có người muốn chúng ta phải chết ở đây ai đó nói đừng để ta tìm ra kẻ đó là ai quá đáng thật quá đáng một người khác h òa khóc bích lực chúng ta phải làm sao bây giờ chứng kiến những cảnh ấy nghiêm sư hà dường như chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra gã đứng dậy khỏi ghế lịch sự chào tạm biệt tất cả mọi người lâm thu thạch và cố long minh đưa m ắ t nhìn nhau cũng đứng dậy hai người đến một góc khuất vắng vẻ bắt đầu thảo luận hành động kế tiếp đến chỗ mụ ta t r ộ m cái đèn khác đi cố long minh nói hình như chỉ còn cách đó thôi lâm thu thạch thở dài đều là lỗi của tôi nếu tối qua tôi cẩn thận một chút thì sẽ không làm rơi đèn như vậy cố long minh lắc đầu tôi lại thấy anh rất giỏi lâm thu thạch hả cố long minh nói t h ậ t lòng mà nói khi ở trong cửa rất hiếm khi tôi ngủ lâm thu thạch ngủ như heo vậy mà nói ít ngủ cố long minh hơi xấu hổ gượng nói mãi đến khi vào cửa này với anh ở chung một phòng tôi mới được ngủ ngon như vậy không biết tại sao nữa tóm lại ngủ cùng anh thì ngủ rất ngon lâm thu thạch nghe cố long minh nói xong cậu đâm ra trầm ngâm cảm thấy bản thân trước giờ có lẽ đã hiểu nhầm một chuyện nếu cố long minh không nói dối thì nguyễn nam t r ú c hóa ra không phải yêu tin h thuốc ngủ gì cả thấy lâm thu thạch im lặng quá lâu cố long minh đâm ra bối rối lâm thu thạch thở dài tôi cứ tưởng trước giờ cậu vẫn ngủ tốt cơ thế cố <cười> long minh cười k h e n dù biết đêm xuống đi ngủ là cách an toàn nhất nhưng tôi đâu có vô tư đến vậy vả lại đêm đến nếu ngủ say quá sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm ra một số manh mối nhắc đến manh mối lâm thu thạch nhớ lại việc xảy ra đêm qua bèn nói nếu không thể ngủ một mạch đến sáng chính là đứa nhỏ hay khóc nếu có đứa nhỏ hay khóc đèn sẽ bật sáng d ẫ n dụ người đàn bà kia đến cậu trầm ngâm nói nhưng mụ ta không thể tùy ý vào phòng chỉ có thể để quỷ nhỏ vào nhưng quỷ nhỏ lại sợ câu t h ầ n chú thậm chí chỉ cần nghe ba lần câu chú là con quỷ nhỏ ngủ say luôn trước mắt có hai điều kiện tử vong một là không sử dụng đèn mở người những người phạm phải điều này dù thức hay ngủ đều sẽ chết hai là sử dụng đèn mở người nhưng không ngủ tuy nhiên trường hợp này còn một cơ may sống sót đó là khi con quỷ nhỏ vào phòng thì đọc câu chú ba lần cậu có cảm thấy mối quan hệ giữa người đàn bà đó và đám quỷ nhỏ hơi kỳ lạ không l â m thu thạch nói nếu đèn mở người có thể hạn chế quỷ nhỏ vậy thì mụ ta chế thêm thịt nhiều đèn để làm gì cố long minh cảm thấy rất có lý đúng thế hơn nữa mụ ta không cung cấp cho chúng ta nhiều đèn mở người mà giống như hai người đồng thời nói ra một câu làm để tự mình sử dụng sau khi thông suốt điểm này l â m thu thạch bỗng ngộ ra cậu còn nhớ cái từ đường không cố long minh gệch gạch đầu sao vậy lâm thu thạch nói trước đây khi vào đó chúng ta cảm thấy từ đường có điểm đáng ngờ bây giờ tôi hiểu rồi cố long minh điểm đáng ngờ ở đâu lâm thu thạch nói cậu nghĩ kỹ lại đi có phải từ đường quá sáng so với bình thường không rõ ràng chỉ có một cửa ra vào không có lấy một ô cửa sổ ngày hôm ấy thời tiết cũng âm u vậy mà bên trong từ đường sáng trưng bây giờ ngẫm lại có lẽ là nhờ thứ đèn đốt bằng mỡ người c ổ long minh nói anh không nói thì tôi cũng không để ý vì đã quen với các thiết bị chiếu sáng hiện đại nên đúng là không để ý tới sự khác thường của đèn dầu lâm thu thạch cho nên c ổ long minh cho nên gì lâm thu thạch cười cười cậu nghĩ đi nếu chúng ta hủy hết đèn dầu trong từ đường thì chuyện gì sẽ xảy ra nghe lâm thu thạch nói vậy c ổ long minh không khỏi kinh ngạc anh nghiêm túc à? làm thế có ổn không nếu phỏng đoán của lâm thu thạch là chính xác thì đèn mở người có công dụng tránh áp quỷ quái khi đèn t ắ t những thứ bị tránh áp sẽ được phóng thích ra ngoài đến lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra đừng căng thẳng quá lâm thu thạch dịu giọng tôi chỉ đùa thôi cố long minh t h ậ t ra câu này mới là đùa đúng không thật sự tôi chỉ đùa thôi lâm thu thạch thấy n é t mặt cố long minh vẫn căng cứng bèn b ậ t cười thạch đấy cậu yên tâm tôi không phải người không biết chừng mực cố long minh bán tín bán nghi lâm thu thạch bèn lãng xem chuyện khác nói bao giờ đi trộm đèn cố long minh thở phào nhẹ nhõm thế nào cũng được hay bây giờ mình qua đó thám thính luôn lâm thu thạch nói được đó thấy n é t mạch cố long minh đã giãn ra không hiểu sao lâm thu thạch bỗng thấy có chút khoái trá nhưng ngẫm lại hình như bình thường nguyễn nam chúc cũng toàn đùa với cậu như vậy hết chương 84.